người đột quyết chung quanh như phát điên tiến lên rồi ai nấy đều quỳ sập xuống lớp cỏ thảo nguyên dưới chân hai người sùng bái hành lễ đám người bốn phía điên cuồng kêu gào cả thảo nguyên như một nồi nước sôi sùng sục ai điên rồi đều điên rồi lão cao lắc đầu khó hiểu thần sắc hồ bất quy trở nên si ngốc mắt mở còn lớn hơn quả trứng gà miệng há hốc khọt kẹt định nói gì đó Bốn phía là những tiếng gọi ầm ủy, ông đến nỗi gần như điếc cả tai. Lâm Phản Vinh không hiểu lấy một câu nào từ những tiếng hô của người Hồ, nên dùng sức vỗ vỗ lên người lão Hồ một chút lớn tiếng hỏi. Hầu đại ca, họ gọi Ngọc Gia là cái gì? Sắc mặt Hồ bớt quy trắng bệch, lát đầu quầy quậy lắm bẩm. À, kinh dị, có tình, họ gọi nàng là Đại Khả Hãng. chương 540 Đại Khả Hãng Hắn vừa nói thế không chỉ cao tù há hóc kinh ngạc đến cả Lâm Văn Vinh cũng chết lặng người. Ngọc già lại là đại khả hãng của người đột quyết, việc này không phải nói đùa đó chứ. Về thân phận Ngọc già, hắn từng nghĩ ra rất nhiều khả năng. Công chúa Vương Phi, thậm chí là nữ vưu sư thần bí nhất Thảo Nguyên, có thể tất cả đều đã nghĩ tới, chỉ mỗi không nghĩ nàng có liên quan đến khả hãn Trên A Lập thiện Thảo Nguyên, sùng bái vũ lực, nam quyền trí thượng, Nguyệt Nga Nhi Mỹ lệ lệ trở thành đại khả hãn của người đột quyết. Việc này quả thật đúng là thượng đế chơi hắn một bố thật đau. ai lão hậu, người không có nghe lầm đó chứ. Cao tù vẫn không tin giữ chặt tay hồ bất quy hỏi lại. Hồ bất quy lắc đầu cười khổ hướng phía trước chỉ chỉ. Ta có thể nghe lầm, người nhìn xem những người hầu này cúng bái nàng thì biết. Nếu không phải là đại khả hãng, ai có thể có dinh dự được như vậy? Cả một đám người đột quyết dày đặt tất cả đều cung kính quỳ mọp xuống đất miệng lẫm bẩm dập đầu về phía Ngọc Già. Tối nay ngươi sẽ đã làm là một việc thiện vô tình, tương, tương lai sau này sẽ được báo đáp. đáp. Ngọc, Ngọc Già lấy danh nghĩa của thần thánh, thánh trên thảo nguyên, đột quyết, quyết chúng ta sau khi công hẳn, hẳn thành trì của đại hoa qua các ngươi sẽ, sẽ khu trục, chứ không còn đầu xác những phụ nữ trẻ em đại hoa nữa, đây là báo đáp lại cho ngươi sau khi công hãm bộ lạc đạt lan trác ngọc già đã ngạo nghễ nói những lời đó, bây giờ lại văng lên bên tai hắn, kiềm đau tình mỹ hình sói thần bí, lộc đông tán tự mình nói một loạt các hám ngữ những chuyện cũ như thế diễn ra như một cuộn phim nhát nhát hiện lên trước mặt. Tất cả những việc này sâu chuỗi lại với nhau, thân phận Ngọc Già sớm đã bộc lộ ra rồi, chỉ là hắn trước giờ không hề nghĩ tới phương diện này. Suy nghĩ cố định hại chết người, Lâm vãn Vinh không nói gì chỉ biết than thở. Lão Cao lát đầu cố chấp. Ta không có tình, tranh thảo nguyên toàn là dũng sĩ như vậy, đồ tác tá ba đứt lỗ lộc đông tán, có ai mà không phải là những ngọn đèn sáng, sao để Ngọc Già làm đại khả hẳn chứ? điểm này lão hồ không có cách nào khác giải thích được. Lâm Vẫn Vinh trầm ngâm hồi lâu đột nhiên cười nói: "Ha, cao đại ca, ánh mắt đừng có chỉ dừng lại trên người ngọc già, quynh đừng có quên bên người nàng còn có tiểu khả hãn." Cao Tù biểu môi: "Tiểu khả hãn, tiểu khả hãn thì làm sao? Hắn còn phải nghe lời đại cả hắn nữa kìa. Quy cũ người hồ quá thật khổng loạn." Lâm Vẫn Vinh lắc đầu cười. <cười> thật là quan điểm ta và huynh khác nhau nhiều. họ sắp đặt hay khả hãn chính là để phòng ngừa hỗn loạn đó. Ê, phòng ngừa hỗn loạn. hồ bất quy và cao tù đều mồm mờ. lâm vãn vinh khẽ gật đầu nói. nếu ta đoán không sai vậy tiểu khả hãn này hẳn là con trai của bì già cả hãn nhiều mới qua đời. cha truyền con nói dương vậy truyền lại giống là chuyện hiển nhiên không ai có thể nói khác đi. nhưng nhìn tiểu khả hãn còn nhỏ nên chắc chắn có chuyện. Một đứa nhỏ năm sáu tuổi mà chấp chứng mộng hãng quốc cường thịnh còn muốn khai chiến với đại hoa, việc này quá thật đúng là trò đùa của ông trời. Quả thật có chuyện hồ bất quy không kèm nén được, gật đầu. Lão thần Âu Đế lịch sử cũng đã từng có rồi, quan trọng nhất đương nhiên là phải chuyển được một đại thần để quý thác phụ chính trước khi lâm chung. Bì già khá hãng thân là một đại đế vũ lực cường thịnh một đời trước khi truyền ngôi cũng không thể không nghĩ về điểm này. Vị đại thần quý thác khi Lâm chúng kỳ thật chúng ta nhắm mắt lại cũng có thể tính được làm vãng Vinh bấm bấm ngón tay đếm từng người bà Đức lỗu đồ Tá tá Lộc Đông tán một tả một khổ quốc sư những người này có quyền thấy còn đại nhất độ quyết không phải là họ không ai làm phủ tránhh được cả ba người này chiếm cứ hơn nửa giang sơn độ quyết bị già khả hãn không thể lơ là không để ý tới cao tù ở trong cung nhiều năm đối với việc này đương nhiên hiểu rõ nhất vội vàng gật đầu Lâm Quỳnh Đại nói không sai, ba người này nhất định đều có vị trí bằng nhau, không thể ngồi lên ghế phụ chính đại thần. Không ai hơn ai, nhưng thế mới có thể tạo cân bằng cho các thế lực khắp nơi. Nhưng vấn đề lại nảy sinh. Lâm Vãng Vinh so tay cười nói, Tả dương trất cường đại, hổ biên rất cường đại, quốc sư rất cường đại, bây giờ tiểu khả hãn còn nhỏ gần như là một đứa trẻ vô tri không hề có quyền lực. Thân là bì già khả hẳn một đời kêu ngạo sao lại để nhi tử mình giao vào tay một đám người như lan xói vậy được. Lão Cao vui vẻ. a, ta hiểu rồi, do đó ngọc già đại khả hẳn. Không có sai. Lâm Bản Vinh trầm giọng đại khả hãn hẳn là vị trí để bảo đảm cân bằng thế lực mọi người người này không chỉ phải có danh vọng địa vị rất cao ở độc quyết mà còn phải có trí tuệ lớn lao về dũng khí hơn người hơn nữa vì để bảo đảm chắc chắn bây giờ khả hãn nhất định chọn người thân cận nhất với tiểu khả hãn rồi trao cho nàng quyền lực lớn nhất như vậy nàng sẽ có năng lực hộ vệ tiểu khả hãn còn sau khi tiểu khả hãn trưởng thành nàng cũng sẽ trao quyền lại cho chủ nhân của nó À, do đó vì già khả hẳn chọn lựa Nguyệt Nga Nhi, Nguyệt Nga Nhi không chỉ thông minh trí tuệ mà nàng là một nữ tử, do đó đối với tất cả mọi người sẽ không tạo ra sự uy hiếp, làm tất cả mọi người yên tâm, kể từ đó tại đây sẽ hình thành một sự cân bằng, di diệu, việc không có khả năng nhất, hết lần này tới lần khác lại trở thành lựa chọn tốt nhất, hay quá, thật sự là hay quá. Hồ Bất Quy vỗ tay hưng phấn nói như vậy Ngọc Già, và Bì Già khá hẳn cộng với Tiểu Khả Hãn, tất nhiên giữa họ có mối liên lạc rất thân mật. kìm Đào, Kim Lang, Đại Khả Hãn, Lâm Vãn vinh nhìn lão hồ liếc mắt khẽ gật đầu, âm thầm thở dài. Hay kỳ thật vô lẫn vệ trí tệ dung mạo hay dũng khí, Nguyệt Nga nhi quả là một người xuất sắc nhất độ quyết. Nếu để nàng làm độc quyết khả hãng giống cũng không có gì. Cái đăng tiếc duy nhất là nàng sinh ra đã là nữ nhân. Ta đoán trước khi bị già khả hãng lâm chung có lẽ tiếc nuối nhất chính là chuyện này. Tuy trong miệng nói tuyết nói nhưng trong lòng lại thầm kêu may mắn khó hiểu. Nếu Nguyệt Nga Nhi thật là một nam tử chiến tranh giữa đại hoa và độc quyết tương lai sẽ trở nên càng thêm tàn khốc và kịch liệt. Chỉ tiếc ông trời vĩnh viễn không có chữ nếu. Lão Cao cười nói. Ha! Với thủ đoạn của Nguyệt Nga Nhi cho nàng thời gian hơn 10 năm, mặc kệ tả biên Hữu Vương hay là độ quyết quốc sư, ai có thể là đối thủ của nàng? Đến lúc đó tiểu khả hãn nhường ngôi cho nhiếp chính Vương Phụ Chính, nàng tự mình là một nữ khả hãng kiêu hùng còn ai làm gì được chứ? Nói về thủ đoạn của Ngọc Già, Lâm vãn Vinh cũng không nghi ngờ nàng có thể làm được, chỉ là nàng thật có muốn làm như vậy không? Nhìn về phía xa xa nắng xuân trực trở gương mặt kim sắc của đại khả hãng kiêu hãnh cao quý ánh lên huy hoàng. Nghĩ tới nàng không khi nào không dở thủ đoạn lâm vãng vinh đứng nhìn mê hoặc Ây không xong! Hồ bất quy đột nhiên kinh hồn một tiếng mặt đầy ảo não nói. Nếu bắt đại khả hãng, chúng ta vừa rồi lại thả nàng, việc này sao lại như vậy chứ? Cao tù trừng mắt nhìn hắn lão hồ lúc này mới ý thức được lỡ lời. Trọng liếp nhìn lâm tướng quân, u ớ hai tiếng rồi, không dám nói gì. Nhớ tới một trăm của an tỷ tỷ, sinh mạng của đại khả hãn độc quyết cũng chỉ còn thêm được mấy tháng mà thôi. Bắt hay thả thì có gì khác nhau? Lâm vẫn Vinh lắc lắc đầu, không nói gì. Cao tù đảo con ngươi cười hát hát. Ha ha, kỳ thật, ta cũng có một phương pháp quá càng qua thạch châu ngọc. Bảo đảm đại hoa chúng ta không cần đổ máu mà cũng thu thập được người độc quyết. Ê còn có chuyện tốt như vậy sao Hồ Bất Quy dội hỏi Phương pháp gì Cao huynh Đệ nói mau Cao Tù đắc ý Nguyệt Nga Nhi không phải là đột quyết đại cả hãng Kim nhếp chính dương sao Nếu như vậy thì tình cảm của nàng với Lâm huynh Đệ Thì mọi người cũng thấy được đó Chỉ cần Lâm Quynh Đệ chịu thi triển một cái nhỏ Nắm được trái tim của nàng Với sự thông minh và tài trí của Nguyệt Nga Nhi Việc thu thập tả hổ dương quá là lấy đồ trong túi còn tiểu khả hãn thì không có đáng nhắc tới đến lúc đó kết hợp sự gian trá của lâm quân để vào nguyệt nga nhi ha ồ oh, không là ngu kế để cho nguyệt nga nhi làm độc quyết khả hãn độc nhất vô nhị thống nhất thảo nguyên việc đó quả thật là quơ tay là được cực kỳ dễ dàng việc kế tiếp ha do lâm quân để cùng khả hãn mỹ lệ sản xuất ra dải tiểu tử mập mập thuần túy giống nồi đại qua mẹ ơi cái gì độc quyết hay người hồ toàn bộ đều do đại qua thống trị chúng ta không phải sẽ nhất thống thảo nguyện sao? Ê, lão cao này dâm hóa quá rồi mà việc này không thể nói đùa như vậy. việc này xem có tính khả thi cực cao. chỉ cần lâm tướng quân gần đầu xác suất thành công ít có sáu bảy thành. hồ bất quy mở to mắt nhìn nước miếng chảy rồng rồng quả muốn ôm chầm lấy lão cao. <cười> nhị tử ta làm khá hẳn độ quyết. những lời cao tù dọ cho lâm vãn vinh nhảy giận lên. Lời này tuy dâm, nhưng lý luận lại không dâm, chỉ là hơi hạ lưu một chút. <cười> Tỉnh lại đi. Hắn vùng cước đá vào mông lão cao. Các vị quên rồi à, Ngọc già bây giờ là kẻ thù của chúng ta, hơn nữa nhất chính dương tưởng dễ làm như vậy sao? Các vị nhìn xem việc bức cung đó có làm được không? đầu tác ba người nói chuyện với ai thế? dòng ngọc già không nhẹ không nặng chẳng giận cũng chẳng hiền hòa văng lên bên tay mọi người trên thảo nguyên gương mặt của nàng đột nhiên lạnh đi trang nghiêm vô cùng người đoạt quyết quỳ cả xuống không ai dám ngẩng đầu lên nguyệt nga nhi là đó một miên cao quý nhất thảo nguyên nàng mỹ lệ trang nghiêm có dũng khí và trí tuệ được xưng coi là đấng trí thượng của người đoạt quyết được vô số người ngưỡng mộ cộng với xuất thân cao quý, kim đao trong tay biểu tượng cho vương quyền, chí cao vô thượng, đầu tác tá, tá kiêu ngạo cũng không dám vọng động, hắn vội vàng cúi đầu thật thấp, xin đại cả hãn bất giận. đầu tác tá vô tá ý chỉ là sự hân thịnh của hãn quốc không thể không khỏi. lời tuy vẫn như thế nhưng phong thái lại bất giác yếu đi rất nhiều, hắn nhiều hơn ngọc già 10 tuổi, xem như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên cũng lại là Hổ Vương có công rất lớn, nhưng muốn từ Độc quyết Hổ Vương biến thành Hãng Vương như Ngọc Già, tuy chỉ khác nhau một chữ nhưng lại khó như lên trời. Hổ Vương cực khổ rồi, Nguyệt Nga Nhi khẽ gật đầu, một tay nàng qua kim đau lên, một tay dắt Tiểu Khả Hãng từ từ ngồi xuống, nhìn về phía Thảo Nguyên, hướng về phía tất cả người Độc Quuyết phất tay, tiếng quan hô chấn động tận trời, người Độc Quuyết điên cuồng quay về phía trước. Lúc này Ngọc Gia không phải là một người phụ nữ bình thường, nàng là độc quyết đại khả hãng chấp trưởng Kim Đao, là biểu tượng thần thánh trên thảo nguyên. Nguyệt Nga Nhi và tiểu khả hãn đi tới thỉnh thoảng dừng lại một chút nói chuyện với dân chúng bên người, thân thiết vuốt ve chiến mã của họ mỉm cười thân thiện, vô số người gào tên khả hãng, không khí trên thảo nguyên nhiệt liệt sôi trào. Thật sự là một nữ tử thông minh lâm vãn vinh thở dài thật sâu người có thể chối nàng thủ đoạn nhưng chỉ đi xuống đài cao này ngắn ngủn dài bước lại thu được lực lượng ủng hộ của người đầu quyết quả thật khó có thể hình dung được là một nữ đại khả hãng đầu quyết nàng rất hiểu được nhược điểm mình nhưng nàng rõ ràng cũng biết rõ ưu điểm của mình nên đồng thời đưa ưu điểm này phát huy tới mức vô cùng nhường nhuyễn chỉ đáng tiếc sinh mạng nàng lại còn ngắn ngủi trăm ngày nữa thôi lâm vẫn bình lặng lẽ lắc đầu trong lòng có một cảm giác nói không nên lời. ê mau nhìn ngọc dạ hướng sang bên này về phía chúng ta cao tùng nhỏ giọng hô vội vàng cúi đầu bên kia nguyệt nga nhi cùng tiểu khả hãn dưới sự bảo vệ của kỵ binh đột quyết từ từ mà đi mỉm cười vẫy tay hướng về phía người hầu góc bên này đi tới đồ tác tá đi theo phía sau hai người ánh mắt đánh giá chung quanh rất cẩn thận hiển nhiên là đề phòng địch nhân tập kích khả hãng. ai đến rồi? lão hồ khẽ quát một tiếng với mọi người ra hiệu họ im lặng. mười người này chỉ có vài người tin thông tiếng độc quyết. ai mà bị ngọc già hoặc tiểu khả hãn hỏi phải nói là hắn bị câm, lão hồ sẽ trả lời thay. mười trưởng tám trưởng năm trưởng, nguyệt nga nhi lúc này không phải là thiếu nữ độc quyết mỹ lệ thanh thuần, bây giờ nàng trang điểm rất cao quý. Tuệ Lão vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt có vẻ nghiêm lạnh và trí tuệ vô song. Tiếng quan hô ầm ĩ chung quanh Lâm vẫn Vinh cúi đầu kéo mũ trùm hết cỡ che đi gương mặt mình, thân thể lùi về phía sau vài bước. Lúc này tinh thần ai nấy đều rất khẩn trương, loại khẩn trương này khác hẳn cảm giác của hắn trước đây, có thể nghe thấy tiếng cười của Ngọc Già, có thể nghe được tiếng bước của nàng đến gần, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của nàng. Mùi hương quen thuộc thổi qua, mùi nước hoa của tiêu gia độc nhất vô nhị, rồi tiếng trẻ con văng lên bên tai. Giọng tiểu khả hãng non nớt chỉ vào cây cờ hồ bất quy cầm nơi tay nháy mắt nói. Tỷ tỷ, cờ này là cờ gì thế? Lần này không cần hồ bất quy phiên dịch, chỉ cần nhìn vào động tác của tiểu khả hãng là hắn biết hỏi cái gì rồi. Thanh âm nhẹ nhàng của nàng cười. Cái này gọi là thổ tê, một loại mảnh thú sinh trưởng ở vùng phía Nam Đại Mạc, rất gần với bộ lạc Nguyệt Thị, các ngươi là tộc nhân Nguyệt Thị à. Một câu sau là hỏi lão Hồ, Hồ Bất Quy vội vàng nắm tay đưa lên trước ngực. Nguyệt Thị tộc nhân sinh kính đại khả hãng, tiểu khả hãng, nguyện cùng thần của Thảo Nguyên cùng chúng ta tồn tại. Đã tới gần mới nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Nga Nhi, Hồ bào màu kim sắc dài thượt ôm chặt lấy thân hình lã lướt của nàng. Ánh mắt bình tĩnh trong suốt, đôi môi đỏ tươi kiều diễm như anh đào động xương. Thần sắc có chút tiều tụy nhưng lại lộ vẻ cười hòa ái. Nguyệt thị bộ lạc các ngươi bây giờ còn có bao nhiêu người? Ngửa dê còn đủ dùng không? Nghe nói các ngươi vừa thắng một trận điêu dương không đơn giản nhỉ? Ngọc già khẽ gật đầu thân thiết hỏi... Lão hồ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, may mà Lâm tướng quân đã dự đoán trước, bảo hắn sớm chuẩn bị bằng không chắc chắn là chết. Hắn kiều hãnh cung kính nói: "Nhờ thần Thảo Nguyên phù hộ, Nguyệt thị hiện còn có 980 tộc nhân hơn 1000 con dê ngựa." Tiểu Khả hẳn nghe xong cũng kỳ quái hỏi: "Tỷ tỷ, Nguyệt thị tộc nhân tại sao ít như thế?" Ngọc già khẽ ùn một tiếng. Nguyệt Thị trước đây là một bộ tộc trong số chính họ thiết lạc, sau đó vì chiến loạn nhân số giảm sút, Tát Nhĩ Mộc độc quyết tộc nhân chúng ta là do rất nhiều bộ lạc tạo thành đến từ chính họ thiết lạc. Mắt và màu da của họ mặc dù khác với chúng ta, nhưng họ đều là dân chúng của chúng ta, để phải bảo vệ cho họ thật tốt, để bọn họ được giàu có an khang. Tiểu Khả hãn Tát Nhĩ Mộc khẽ gật đầu lại nói... Vậy đại qua thì sao? Họ có rất nhiều người, chúng ta đang chiến đấu với họ, tương lai phá được Hạ Lan Sơn, ta đối xử với họ như thế nào đây? Nguyệt nghe nhiên mỉm cười nói, trong khi chiến đấu nhất định phải ác độc, không thể từ tâm nương tai, làm cho địch nhân phải e sợ, nhưng một khi họ đã thành dân chúng của đệ, đệ phải đối xử với họ thật tốt cho họ quy chế như dân tộc chúng ta có thịt ăn có áo mặc như vậy họ sẽ không tạo phản. Đồ tá tá nghe thấy lắc đầu lớn tiếng nói đại khả hãn. Đồ tá tá không tán thành quan điểm của người địa bạn đột quyết chúng ta là trên lưng ngựa nhập vào qua ngải là phải đàn áp người đại qua để họ vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được người cũng thấy tên triệu khang đình đó. Mọi người ở Đại Hoa ai nấy nụ tính mười phần, chỉ có đao và máu mới là cách thống trị tốt nhất. Ê, đánh rắm con mẹ ngươi, Hồ Bất Quy nghe thấy nghiến răng. Chính bởi vì loại ý nghĩ của ngươi, do đó những nhân tài ở Đại Hoa mới liều mạng phản kháng chúng ta, mãi cho tới hôm nay chúng ta vẫn không đánh hạ được hạ Lan Sơn. Ngọc già miễn cưỡng nói rồi, không biện bác với hắn nữa, vuốt đầu tiểu khả hạng nói, tác nhĩ mọc để hỏi như vậy tỷ tỷ thật cao hứng tương lai để nhất định sẽ là khả hãn anh minh nhất trên thảo nguyên nàng gật gật đầu với tiểu khả hãn rồi mỉm cười nhìn về lá cờ nguyệt thị tiểu khả hãn quả nhiên khôn ngoan lập tức lớn tiếng nói nguyệt thị bộ tộc không tới ngàn người lại có thể thủ thắng ở điêu dương đại tái thật sự không tệ giao thưởng 50 đầu dê béo Nếu thắng nữa, bổn hãng lại thưởng nữa, bộ lạc khác cũng theo lễ này mà làm tạ ơn đại khả hãng, tạ ơn tiểu khả hãng. Hồ Bất Quy cảm kích rơi nước mắt những người hộp chung quanh hưng phấn họ la. Là... Lâm Vãn Vinh bằng quan nhìn tất cả những việc này, mặc dù không hiểu tiếng độc quyết nhưng nhìn sắc mặt hưng phấn và ánh mắt nồng cháy của người hộ chung quanh cũng có thể đoán ra vài phần. Việc này cho dù là Tả Vương Hổ Vương hay là Lộc Đông Tán, do so ra ai cũng kém Nguyệt Nga Nhi, làm người bày trên quả nhiên không giống bình thường. Nói mấy câu xong ngọc già liền quay đầu đi tiếp tục đi tới, mỉm cười chào hỏi những người hầu chung quanh. Lâm Văn Vinh đứng trong đám người, ngọc già chậm rãi bước qua rồi bỗng dừng lại đứng ngay trước mặt hắn. Hắn lắp bắp kinh hải vội vàng lẩn vào trong đám người, cố làm sao không động đậy gì. Hai người trước sau còn cách nhau ba bốn người nữa là đối mặt nhau, hắn thậm chí còn có thể thấy rõ đôi môi hồng thấm, hàng mi dài mượt của Nguyệt Nga Nhi, khoảng cách không xa chỉ còn khoảng một thước mà thôi. Chương 541 Biết rõ Nguyệt Nga Nhi không thể nhận ra mình, hắn vẫn không tự chủ được cúi đầu xuống đánh thở, không dám có bất cứ cử động mạnh gì đại khả hãn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đảo qua nhìn mọi người không hề ngừng lại ở ai. nàng mỉm cười bảy tay với dân chúng trước mặt mình. người độc quyết nhảy lên hoang hô, quỳ lại bái lễ sùng kính gần như điên cuồng. đã rất gần lâm vắng vinh thậm chí có thể cảm giác được tiếng trái tim nguyệt nga như đang đập bình thẳng như hồ nước trong thảo nguyên không gì khác lạ cả. còn cách một thước mà như xa cả ngàn dặm cảm giác này khó có thể hình dung. Mãi đến khi bóng dáng đại cả hẳn dần dần biến mất trong đám người xa xa, hắn mới như trút được gánh nặng thở phào một hơi. Cao tù lắc lắc đầu lấy lầm khó hiểu hỏi. Ê, thật kỳ quái, thật sự đã quên chúng ta rồi à, tà môn quá à? Cái gì mà tà môn, quên không tốt sao? Lâm Văn Vinh cười nói, <cười> chẳng lẽ người còn muốn cô ta mang binh tới bắt chúng ta? Ngọc già mang theo tiểu khả Hãn đi thẳng. Gặp những bộ tộc nào cũng ghé lại một chút trò chuyện với họ đôi câu. điêu Dương Đại hội tuy bị chậm trễ trong phút chốc nhưng không khí càng thêm phần náo nhiệt. Đầu Tác Tá đi theo phía sau hai người luôn luôn cảnh giới quả là vô cùng có trách nhiệm. Mãi đến khi Ngọc già dắt Tiểu Khả Hãn đi về lại đài cao, không khí huyền náo trên thảo nguyên mới trầm xuống một chút. người Đỗ quyết hưng phấn quay đầu ghé tai bàn luận. Tiêu điểm chính là đại tiểu khả hãng hòa ái thân thiện này. Dưới sự ủng hộ của dân chúng, Ngọc Già cơ hồ chẳng cần tốn sức lực cũng hoàn toàn hóa giải sự bức ép của hữu vương. Nhìn thấy dân chúng hân phấn khi gặp được khả hãn, rõ ràng địa vị tỷ đệ Ngọc Già trong lòng người độc quyết đã tăng lên đáng kể, sắc mặt đồ tác tá lúc này khó coi chút. Hắn trầm mặt thật lâu cuối cùng nảy ra một chủ ý. Bước tới trung tâm của đại hội nắm tay để trước ngực lớn tiếng hỏi. Khải bẩm đại hẳn, điều dương đại hội bây giờ có thể tiếp tục cử hành rồi chứ? Giọng nói hắn như chuông ngân vang vọng khắp thảo nguyên. Những người độc quyết như nín thở chờ nghe khả hẳn nói chuyện. Hồ bất quy cười hát hát thì thầm. <cười> Đột tác tá tiểu tử này bị ngọc dạ chơi trội một cú. Bây giờ thật thà rồi, cũng không dám ép nạn tham gia tuyển thân nữa. <cười> Chua chắc. Lâm Vãn Bình trầm giọng. lỗi người như đồ tác tác khi nổi giận lại càng an toàn. Còn nếu hắn trầm mặt thì sự nguy hiểm cũng đã cận kề. Ta nghĩ Ngọc Già sẽ không mất cảnh giác đâu. Tấm màn hoàng kim êm lặng trong chốc lát không biết qua bao lâu đến lúc tất cả mọi người gần như không nhịn được. Đột nhiên có tiếng trẻ con trong trẻo của tiểu khả Hãn vọng ra. Khổ Dương chờ một chút. Ê, chờ, chờ cái gì? không chỉ riêng đồ tác tá khó hiểu mà mọi người đều nghi hoặc. một lúc lâu sau đột nhiên có vô số thiếu nữ đột quyết ăn mặc sặc sỡ, các nàng hợp lực nâng một cuộn thảm màu đỏ đậm được trùm vải vàng không biết bên dưới các dấu cái gì, các nàng chậm rãi tiến về phía trước. trong lúc lâm vẫn vinh còn chưa hiểu ra thì những thiếu nữ đột quyết đã ngừng lại một hồi càng lạnh vang lên giữa tấm vải vàng đột nhiên khẽ nhô lên tiếp theo nghe một tiếng đùng tiếng trống gia dê chấn động như tiếng sấm mùa xuân đánh thẳng vào lòng mỗi người ở giữa thả nguyên từ từ dựng lên một đài gỗ thật lớn giữa đài cao có treo một thanh loan đao tinh xảo quý giá tỏa sáng trật trở chói lòa dưới ánh mặt trời y là kim đao của ngọc già cao tổ lấp bắp kinh hãi lời còn chưa dứt đã thấy tấm vải vàng ở giữa từ từ được kéo ra, lập tức lộ ra một cánh tay ngọc giơ lên cao, ngón tay ngọc ngà như búp măng lúc co lúc duỗi không ngừng biến hóa, giống như một con chim công ngửa mặt lên trời múa lượn, móng tay kim sắt lấp lánh trong nắng mai. Tiếng trống dòng dập toàn bộ tấm vải vàng đã được mở ra khắp nơi sáng rực một nữ tử trỗi dậy thân hình khiêu gợi kia nhảy lên không trung vẽ thành một chữ đại tuyệt vời, tự như một nàng hàng nga đang bay vút lên trời cao, thân thể mềm mại lắc lư uốn lượn vũ động khắp không trung. Lúc thì hóa thành khổng tước kiêu hãnh, lúc thì hóa thành đóa mộc miên đang nở rộ, thể hiện tất cả vẻ kiều mỹ lẫn đa tình của một cô gái thảo nguyên. vô số thiếu nữ độc quyết vây quanh nàng cũng nhảy múa theo. Hòa cùng tiếng ca thánh thoát, một bản tình ca ngọt ngào trong nháy mắt đã vang vọng khắp thảo nguyên. Tất cả mọi người nhìn tới ngỡ ngơ, cả người độc quyết lẫn người đại hoa, nước miếng lão cao nhỏ rồng rồng xuống đất. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc già nhảy múa lại trong một trường cảnh như thế này. hay ông trời đúng là thật hay đùa! Lâm Bản Vinh không biết nói gì, chỉ đành lắc đầu trong tiếng trống như sóng nguyệt nga nhi đột nhiên khẩn lại con ngươi tinh lệ của nàng chợt sáng trực Trúc mạnh thanh kim đao treo trên giá gỗ loan đau ánh vàng nhất thời dơ lên cao trở thành một tiêu điểm của toàn trường người độc quyết như vừa trong mộng mới thức tỉnh những tiếng hoang hô như sấm họ vung mã đao lên đỏ mặt vì hưng phấn đến cả độc quyết khổ vương vốn trầm mặc cũng sung sướng vùng tay họ hét gầm lên không ngớt Bao nhiêu sầu não trước kia sống đã tan mất, độc quyết đại khả hãng muốn điều dương tuyển tế, tức cốp dê tuyển chồng rồi. Cả thảo nguyên thấy thanh kim đao được dơ lên cao đã chứng tỏ tất cả rồi. Lâm Vãn Vinh thở dài thường thuộc trong lòng vô cùng tán thưởng. Hay đây là một nữ nhi thông minh trí tại quyền bác hôm nay nặng biểu diễn trước mặt người độc quyết có thể nói kết hợp hai thủ đoạn vô cùng nhẫn nhuyễn trước mặt hổ vương cường ngạnh khinh nhường, trước mặt dân chúng thì cao quý lại dịu dàng, tin rằng người độc quyết gặp tình cảnh này không ai có thể quên được nàng. Hổ vương Tả Vương lúc này hoàn toàn bị lấn lướt, đều làm cho người ta bất ngờ là nàng độc ngột xuất kỳ binh, đến phút cuối cùng lại giơ kim đao điều dưỡng tuyển tế. Việc này chỉ sợ ngay cả đồ tác tá cũng không thể ngờ tới. Hiển nhiên độc quyết đại khả hãn hiểu được tình thế của mình rất rõ ràng. Một khi nàng không thể đắc tội với đồ tác tá, một điệu múa, một nụ cười ngọt ngào của nàng. Không chỉ có danh dự rất lớn trước mặt tộc nhân mà trong nháy mắt đã triệt tiêu toàn bộ quán hận của hổ dương. Kim Đào đã xuất ra rồi, Ngọc Dào muốn điêu dương tiễn tới rồi. Lão hồ trầm mặt một lúc vô cùng thận trọng liếc nhìn lâm tướng quân dài lần thì thầm. Lão cao lắc đầu thất vọng. Ngọc già lại sao ngốc thế? Hay là không địch lại quy bức của đồ tác ta tá nhỉ? Vậy thì dễ dàng quá, tiện nghĩ cho tên mặt trắng đầu quyết. Lâm bản bình vỗ vỗ vai lão cao. Mặc dù ta không biết trong hồ lô Ngọc già bán thuốc gì, nhưng ta có thể khẳng định đồ tá tá tuyệt không có khả năng dễ dàng đắc thủ. Nói về sự thông minh, hắn và Nguyệt Nga Nhi trên lệch nhau ngồi dạng 8.000 dặm Cao Tù nghiêm nghị. Kỳ thật, trước giờ vẫn cảm thấy Nguyệt Nga Nhi và Lâm Quỳnh Đệ mới là một cặp hoàn hảo nhất. Không chỉ thân phận địa vị thông minh, tài trí đến cả thủ đoạn thần thái nói chuyện. Nhìn kìa, ngươi trừng mắt nhìn ta, so với Ngọc già trừng mắt nhìn ngươi, y như là một ấy quạt Lâm Quỳnh để cân nhắc đề nghị của ta một chút, dùng mỹ lực của ngươi đem lại hòa bình thống nhất cho thảo nguyên đi. Mẹ kiếp Nguyệt Nga Nhi nhìn ta rồi so với ta nhìn ngươi sao lại có thể cùng một ánh mắt cho được chứ, cha nội này bất kỳ tờ khác nào cũng đưa ra chủ ý bậy bạ. Lâm vãn Vinh cười nhạt lắc đầu không nói gì, hồ bất quy đề vẻ bồi ngồi À, thủ đoạn của lão cao mặc dù hơi ác chút, nhưng à, tướng quân thứ cho mặt tướng nói thẳng, hai ngày này ta chưa thấy ngài cười vui như bây giờ. Phải không? Lâm Văn Vinh mở to hai mắt gật đầu. Vậy có thể là trước đó vài ngày ta cười quá nhiều, da mặt biển kéo giãn quá nhiều, mất hai ngày mới khô phục lại được. Lão cao trọng phì một tiếng. Vê, cho dù trường thành có bị đổ da mặt ngươi cũng sẽ không bị giãn ra nổi. Đồ tác đá bên kia thấy Ngọc Già xuất ra kim đao nói trắng ra là muốn tham gia tuyển thân, nhất thời mừng rỡ vô cùng, vội vàng nhảy xuống đất, lấy ngăn đao trong ngực ra dơ cao khỏi đỉnh đầu đưa ra trước mặt đại khả hãn Đây là quy củ của người độc quyết, trình ngân đao cho thấy ý tứ của hổ dương sẽ tham gia điêu dương tuyển tế chính là vì nhắm vào kim đao đại khả hãn Những thiếu nữ tuyển thân khác cho dù có nhóm trúng hổ vương cũng sinh đi chỗ khác. Việc này biểu đạt sự chân thành của đồ tác tá. Ngọc già miễn cười khẽ gật đầu ra hiệu nhận hổ vương trở thành người theo đuổi mình. Như vậy cũng coi như đã có thiếu nữ độc quyết cũng nhận ngân đao của đồ tác tá. Địa vị hổ vương tuy cao nhưng trước mặt kim đao cũng thua kém lắm. Ngân đao đó được để lên bàn gỗ. Có đồ tác tá tham gia... Vài đại bộ lạc dũng cảm cũng ùa lên, biểu đạt sự sùng bái của họ đối với đại khả hãn quyết trí trở thành người theo đuổi nàng. Đại khả hãn nhất nhất tiếp nhận tất cả, hộ vương đối với thực lực mình tỏ vẻ rất tự tin, chỉ dẫn dưng bàn quan mỉm cười, không nói gì nhiều. Lão cao mở to hai mắt, à quá nhiên là yếu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, huống chi còn là nữ khả hãn mỹ lệ như thế, lão hầu có muốn chúng ta đi biểu hiện tâm ý không? Hey, không có cần đâu, hồ bớt quy liếc mắt nhìn Lâm vãn Vinh. Đã đi thì phải tỏ vẻ ân cần, ngoại trừ kim đao đại khả hãng, các bộ lạc khác cũng không thể coi thường được. Tuy không theo đuổi khả hãng nhưng họ vẫn có thể muốn đấu với chúng ta. Huôn trì đại khả hãng cũng không nhất định sẽ thích mấy dũng sĩ đại bộ lạc, không chuẩn cho họ đạt khôi lần này, chưa nói gì đến tiểu bộ lạc. Lâm vãn Vinh trầm giọng hầu đại ca, cao đại ca, các huynh nhớ lời của ta, mục tiêu là dạo thành, không phải đoạt khôi. Bài dĩ càng cao càng lắm người nhìn chúng ta, từ đố khả năng có thể bại lộ càng lớn. Chúng ta chỉ cần đánh thắng ba tràng, có tư cách dạo thành là đủ rồi, thêm một hồi cũng không đánh. Được. Hai người đồng thời đáp ứng, trong khi nói chuyện đồ tác tá sớm đã lui xuống đổi y phục người đột quyết cha mặt điêu dương. Chính là vì bảo đảm công bình, hữu vương bao mặt lại cho thấy không khác gì người thường, không ai biết hắn ẩn nấu ở đâu cả.